Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở nhà của Diệp Thanh Vân Sau khi cúp máy Khóe miệng của y lộ ra một tia cười gian Lão Bạch à Lão Bạch Đây là tôi tạo cơ hội cho cậu đó Nếu như mà cậu mà không nắm được Thì thật sự là làm thất vọng đó Đúng lúc này Diệp Lão đi đến phía sau Diệp Thanh Vân Gõ lên trên đầu hắn một cái Này tiểu tử ngươi cười cái gì vậy ngươi định có cái âm mưu gì vậy Dạ dạ, con hỏi này, ông cảm thấy Lão Bạch thế nào? Bạch đạo trưởng sao? Diệp Lão ngẩn ra, sau đó suy tư. Thế nào là thế nào? Này, con định đem tiểu dĩnh giới thiệu cho hắn sao? Lời vừa rồi của Diệp Thanh Vân, Diệp Lão cũng nghe được. Dù sao, Lão cũng là phó cục trưởng cục công an. Ở trong tay của Diệp Thanh Vân có vụ án nào hay không, Lão còn không biết chứ. Dạ vâng Nghe được Diệp Thanh Vân thật sự là muốn giới thiệu Văn dĩnh cho Bạch Tử Cống Diệp Lão Trầm Tư Bạch Đạo Trưởng dù sao Cũng không cùng một thế giới Với chúng ta Ta e rằng là tiểu dĩnh Nếu như ở bên hắn Câu nói tiếp theo Diệp Lão dừng lại Diệp Thanh Vân cũng hiểu ý của ông nội rốt cuộc Bạch Tử Cống dù sao Cũng là người của huyền môn Đối thủ đều là yêu ma quỷ quái Kỳ nhân dị sĩ, mà Diệp Văn Dĩnh chỉ là người thường, là Diệp Lão sợ nàng ở bên cạnh hắn sẽ có chuyện. Giống như lần này vậy, chỉ không cẩn thận một chút đã bị người ta câu hồn. Gia Gia, còn tin tưởng là Lão Bạch có thể bảo hộ được Tiểu Dĩnh, nếu không thì chẳng phải là còn có con nữa sao? Diệp Thanh Vân cười cười, khoác bả vai của Diệp Lão. Được rồi, dù sao thì đây là sự tình của bọn chúng Là bọn trẻ tuổi hay Chỉ cần để xem xem như thế nào Mình cũng không cần phải quá can thiệp đó Dạ dạ, đi uống trà với con Người đó không biết lớn biết nhỏ <cười> Người nói chúng nó là trẻ tuổi Thì người lớn lắm sao Ra vẻ ông cụ non Tranh thủ thời gian đang không có vụ án Đang rảnh rỗi Thì đi kiếm cho ta một đứa cháu dâu đi ta là muốn có chắt để bê đó diệp quốc lương đẩy tay của diệp thanh vân cười mắng hắn sau đó đi đến thư phòng tại bệnh viện nhìn điện thoại di động bạch tử cống cũng vô cùng cạn lời ầy à mẹ nữa chứ diệp thanh vân ơi diệp thanh vân ngươi thật sự là lắc lắc đầu đưa điện thoại di động để xuống một chỗ Bạch Tử Cống ngồi trên giường, bắt đầu thổ nạp. Ở đây là bệnh viện, ban ngày người đến người đi cũng không hợp tu luyện, cho nên cũng chỉ có thể ngồi thổ nạp đơn thuần. Thời gian đến giữa trưa, Diệp Văn Dĩnh đang hồn mê, bỗng nhiên rên rỉ một tiếng tỉnh lại. Diệp Văn Dĩnh khác với Bạch Tử Cống, nàng chỉ là một thường nhân, mấy ngày không ăn uống gì, đã đói đến vô lực. Hơn nữa hồn phách ly thể, thân thể hư nhược, cho nên hiện tại cùng lắm, cũng chỉ mở được mắt ra. Muốn nói chuyện lại phát hiện ra mình chẳng mở miệng nổi. Cô đã tỉnh rồi sao? Lúc này âm thanh đầy từ tính vang lên bên tai của nàng. Diệp Văn Dĩnh trọng mắt mở ra mới phát hiện ở bên cạnh mình có người. Hơn nữa người này trông lại có chút quen mắt. Được rồi, uống miếng nước đi. Bạch Tử Cống đỡ lấy gáy của nàng, đưa ly nước đặt lên trên môi của nàng. Tuy rằng bình thường cũng không có thói quen. Bị đàn ông động chạm vào người Thế nhưng giờ phút này Diệp Văn Dĩnh thật sự là đang rất khát nước Là cực kỳ khát nước Diệp Văn Dĩnh cũng không có suy nghĩ nhiều Liền há cái miệng nhỏ Uống nước Tùy Bạch Tử Cống lần trước đã gặp qua nàng Nhưng lần này ở khoảng cách gần như vậy Hắn phát hiện Quả nhiên là Diệp Văn Dĩnh Cũng có chút yêu nghiệp Làm mây thanh mục tú Làn da trắng sáng Xinh đẹp như vậy à à có muốn để cho người khác sống hay không đặc biệt là ở trước ngực thật là phập phồng thật là trùng điệp đó diệp văn dĩnh sau khi uống nước nhẹ giọng cảm ơn được rồi đừng có khách khí bạch tử cống buông tay đặt diệp văn dĩnh nằm xuống buông ly nước hắn nói được rồi vậy tự giới thiệu tôi tên là bạch tử cống là bạn của anh trai cô đó bạch tử cống nói vậy diệp văn dĩnh nhớ tới ngày đó ở quả... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện